các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh chỉ đến cộng đồng người Việt. Tuy vậy khi gặp Đồng Hương, anh vẫn muốn người ta kêu anh là Đán chứ cái tên Danny chỉ dùng để giao dịch với Mỹ mà thôi. Đán sinh năm 1964, sang Mỹ lúc đã 17 tuổi. Tuy thuộc loại thông minh nhưng ở tuổi ấy Đán mới bắt đầu mò mẫm học tiếng Anh là điều khá vất vả. Tuy nhiên rất may cho Đán là có cô bạn Mỹ tên Tina đem lòng yêu Đán nên suốt ngày Đán có cơ hội thực tập tiếng Mỹ, kể cả lúc hai đứa nằm ôm nhau trên giường. Rồi Đán và Tina cùng tốt nghiệp kỹ sư. Đán cưới Tina để đền đáp công ơn nàng đã dạy Đán học tiếng Anh rã suốt 6 năm trời. Lúc ấy ngành điện tử đang phát triển rất mạnh, Đán vào làm cho một công ty lớn ở Bắc Cali. Ngoài tiền lương cao còn được chia cổ phần hậu hĩ bằng stock của công ty mà đán được quyền bán lại sau 2 năm phục vụ. Nói chung về mặt kinh tế thì đán không phải lo bận tâm. Đã thế đán lại gặp may bán gần hết số cổ phần của mình cho đồng nghiệp lúc đang được giá. Thành ra cuộc sống hai vợ chồng với một đứa con gái rất thoải mái về mặt tài tránh, đán vẫn đọc báo tiếng Việt, mua dài hạn hai tờ hàng tháng và lâu lâu ghé nhà sách Việt Nam khu thị Tứ xeno lấy về rất nhiều tạp chí hoặc tuần báo thỉnh thoảng đáng cũng làm thơ gửi đăng báo địa phương bởi thơă là cái thú của đáng từ hồi mới lên trung học chỉ có điều vì sống với vợ ngoại quốc đáng ngại tham gia những sinh hoạt của cộng đồng lâu lắm mới đi coi một buổi ca nhạc hoặc bắt vợ mà cáo dài đến xem hội chợ Tếtt Việt Nam khi đứa con gái đầu lòng được 3 tuổi Vợ Đán bỗng nảy sinh ra cái thú đi ba với bạn bè, vì nàng thích uống rượu và nhảy đầm. Đán có cảm tưởng cuộc hôn nhân dị trùng có cái gì lấn cấn, và đã đến lúc Tina muốn quay về nguồn, trở lại vui chơi với bạn bè Mỹ của nàng. Đàn bà đi ba uống rượu và nhảy đầm, điều ấy dĩ nhiên Đán khó có thể chấp nhận được, nhất là đứa con còn quá nhỏ, nhưng hễ Đán cằn nhằn thì Tina bảo, Vợ chồng thì cũng cần phải có lúc có những giây phút riêng tư chứ Chứ được phải lúc nào cũng ra đường là cũng phải đi với nhau Anh thích lối sống cô đơn, không bạn bè Đó là sự lựa chọn của anh Còn em, em cần có bạn để tâm sự Đán gay gắt hỏi lại Thế em tâm sự với anh không đủ hay sao? Tina thản nhiên đáp Có những điều á, vợ không thể nói với chồng được Đán bực bội lắm nhưng không làm gì được Từ đó, Tina ấn định mỗi tuần ít nhất một đêm trong tuần và một đêm cuối tuần, nàng theo bạn bè đi chơi rất khuya, có khi gần sáng mới về, hơi thở sặc nồng mùi rượu. Những đêm như thế, đán thường ngồi dạy con học, rồi khi con đi ngủ thì đán xem tivi cố ý chờ vợ về, hy vọng Tina thấy đán thức khuya mà mùi lòng thay đổi lối sống của nàng Trăng. Nhưng biện pháp này chẳng giúp ích gì cho đán, mà còn làm anh buồn hơn bởi vợ anh thường trở về trên chiếc xe mui trần chất đầy thanh niên nam nữ, ngồi chen trúc bên nhau, gieo hò suốt quãng đường khuya. Từ những khuyên can nhỏ nhẹ chuyển dần sang to tiếng cãi vã, hai vợ chồng nhanh chóng đánh mất cái không khí êm đềm của những năm đầu mới chung sống, cho đến khi đán đau đớn khám phá ra vợ mình ngoại tình với thằng bạc tender da đen ở quán rượu. Đán không chịu đựng nổi nữa, rất khoát đòi ly dị. Tina cũng biết mình có lỗi, nên việc tranh tổng giữa hai vợ chồng khi chia tay không đến nỗi gay gắt lắm. Đôi bên nhanh chóng thỏa thuận việc phân chia tài sản và cấp dưỡng cho đứa con, nhất là Tina vẫn đang có công ăn việc làm vững vàng. Từ đó Đán trở về cuộc sống độc thân, trả một nửa tiền cho Tina để ở lại căn nhà cũ, rồi cứ hai tuần sang đón đón con gái về với mình từ tối thứ Sáu và đem trả cho Tina chiều Chủ nhật. Đán nghiệm ra một điều là hôn nhân dị chủng dù sao cũng không thể tránh khỏi những va chạm về văn hóa khác biệt. Cho nên anh thoáng nghĩ nếu lập gia đình lại, anh sẽ về tắm ao ta như cổ nhân thường dạy. Tháng ngày Quạnh Hiêu đi ra đi vào, thấy trống vắng quá, nhất là căn nhà hơn 5.000 square feet rộng mênh mông, khi chỉ còn một mình đán. Bạn bè mới suối đán về Việt Nam một chuyến sau hơn 20 năm xa cách. Ngày đi, đán mới 17. Hôm nay quay về đã là một người trung niên ở tuổi 38. Thực tình thì đán cũng không háo hức du lịch Việt Nam vì toàn bộ gia đình đã có mặt tại Mỹ. Anh cũng chẳng ham ăn chơi như đa số đàn ông từ nước ngoài về. Đán về lần này chỉ vì tò mò và vì đang gặp lúc tâm hồn trống vắng sau 2 năm ly hôn với vợ. Lúc đầu đán mớn khách sạn loại sang ở ngay trung tâm thành phố. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net